và khoang chứa hành lý, và còn nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như chi tiết tinh tế với tay nắm cửa được ẩn trong thân xe cho đến khi người lái xe tới gần Model S. Khi đó, các tay nắm cửa màu bạc sẽ tự động đẩy ra giúp người lái mở cửa bước vào xe. Sau đó, nó sẽ lại thuộc vào trong thân xe một lần nữa. Khi đã vào trong, tài xế sẽ bắt gặp màn hình cảm ứng 17 inch điều khiển phần lớn các chức năng của xe như tăng âm lượng stereo, hay mở cửa máy chỉ với một lần trượt. Trong khi hầu hết các xe có bản điều khiển lớn với nhiều màn hình hiển thị, bàn phím và bảo vệ người dùng khỏi tiếng ồn của động cơ, thì Model S lại cung cấp khoảng không gian rộng rãi. Model S có sẵn kết nối Internet, cho phép người dùng phát nhạc bằng cách chạm vào bản điều khiển cảm ứng và hiển thị các bản đồ Google cỡ lớn để chỉ đường. Tài xế thậm chí còn chẳng phải tra chìa khóa hay nhấn nút đánh lửa để khởi động xe. Trọng lượng của anh ta trên ghế được liên kết với bộ cảm biến trên chìa khóa điện tử đủ để kích hoạt chiếc xe. Được làm bằng vật liệu nhôm nhẹ, chiếc xe đạt mức đánh giá an toàn nhất trong lịch sử. Và nó có thể được sạc miễn phí tại trạm sạc của Tesla trên các tuyến đường cao tốc khắp nước Mỹ, và sau này, là cả thế giới. Đối với cả kỹ sư lẫn những ai yêu quý môi trường, Model S là hiện thân cho mẫu xe thân thiện. Các loại xe truyền thống và hybrid là tập hợp của hàng trăm tới hàng nghìn bộ phận chuyển động. Động cơ phải vận hành liên tục, thực hiện kiểm soát sự nổ máy với kích tông, tay quay, bộ lọc dầu, máy phát điện một pha, quạt, bộ phân phối, vang, dây đồng và xi lanh trong số nhiều bộ phận máy móc cần hoạt động. Công năng sản sinh từ động cơ được truyền qua ly hợp, bánh răng và trục truyền động để làm quay bánh xe và sau đó đến lượt hệ thống cua xử lý khí thải ra ngoài. Xe cổ thực ra không dùng nhiều năng lượng do đốt xăng vào chuyển động. Chỉ có khoảng 10-20% đến 20 xăng được sử dụng để đẩy xe đi về phía trước. Phần lớn năng lượng, khoảng 70%, bị hao phí dưới dạng nhiệt lượng trong động cơ, trong khi phần còn lại thất thoát do lực cạn gió, lực phanh cùng nhiều chức năng cơ học khác. Trái lại, Model S có khoảng 12 động cơ chuyển động với bộ tinh truyền năng lượng ngay lập tức tới những động cơ nhỏ làm quay bánh xe. Model S đã tận dụng đến 60% hiệu năng và sử dụng phần năng lượng còn lại để sinh nhiệt. Mẫu sedan này tiêu thụ tương đương 43km một lít xăng. Sau một đặc điểm khác của mẫu Model S là trải nghiệm, khi mua và sở hữu xe hơi, bạn sẽ không cần tới một đại lý phân phối và kì kèo với tay bán hàng khó chịu. Tesla sẽ bán trực tiếp Model S qua cửa hàng chính hãng và trang web chính thức. Thông thường, các cửa hàng sẽ đặt trong khu mua sắm cao cấp hoặc vùng ngoại ô giàu có, không xa những cửa hàng Apple mà nó phỏng theo. Khách hàng sẽ bước vào và thấy chiếc Model S ở trung tâm, với một phiên bản mở gần đằng sau cửa hàng đang phô diễn bộ kinh và motor. Có những màn hình cảm ứng lớn cho phép mọi người tính toán xem họ có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí nhiên liệu khi chuyển sang chạy xe điện. Đó cũng là nơi bạn chọn thêm các ứng dụng cho chiếc xe Model S tương lai. Khi quá trình tùy chọn định dạng kết thúc, khách hàng có thể đập tay mạnh lên màn hình, và chiếc Model S sẽ xuất hiện hoành tráng trên màn hình lớn hơn ngay giữa trung tâm cửa hàng. Nếu bạn muốn ngồi lên chiếc xe mẫu đang trưng bày, nhân viên bán hàng sẽ kéo sợi dây nhung đỏ gần cửa xe và để bạn bước vào trong xe. Những người bán hàng không được trả hoa hồng trên những gì bán được và không cố thuyết phục bạn mua thêm các tính năng bổ sung. Dù bạn mua xe ở cửa hàng hay qua mạng, Tesla sẽ vận chuyển nó tới nhà, văn phòng hay bất cứ nơi nào bạn muốn. Công ty cũng cung cấp cho khách hàng lựa chọn lấy xe tại nhà máy ở thung lũng Silicon và mời bạn bè, gia đình đi tham quan cơ sở. Những tháng sau khi nhận xe, bạn không cần phải thay dầu hay hiệu chỉnh máy, vì Model S chẳng cần điều đó. Nó đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn máy móc tầm thường của một phương tiện dùng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì đó không ổn với chiếc xe, Tesla sẽ đến kéo nó về và cho khách hàng mượn một chiếc khác trong khi tiến hành sửa chữa Model S. Model S cũng đưa ra cách thức giải quyết vấn đề theo một chiều hướng khác hẳn so với chiếc xe sản xuất đại trà. Một số chủ xe đời đầu phàn nàn về sự cố như tay nắm cửa không bật ra đúng lúc hay cần gạt nước hoạt động ở tốc độ quá nhanh. Đó là khiếm khuyết không thể tha thứ với một phương tiện đắt đỏ. Nhưng Tesla đã giải quyết chúng một cách thông minh và hiệu quả. Khi chủ xe đang say giấc nồng, các kỹ sư sẽ truy cập vào chiếc xe thông qua kết nối Internet và cập nhật phần mềm. Khi khách hàng lái xe ra ngoài dạo chơi sáng hôm sau và nhận ra nó đã hoạt động bình thường, họ sẽ có cảm giác như được một vị thần ban phép vậy. Tesla cũng nhanh chóng chứng tỏ kỹ năng phần mềm trong những công việc khác, chứ không chỉ riêng sửa lỗi. Nó ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép mọi người mở điều hòa, máy sưởi từ xa và xem chiếc xe đậu ở vị trí nào trên bản đồ. Tesla cũng bắt đầu cài đặt bản cập nhật phần mềm đem lại cho Model S những tính năng mới. Qua đêm, Model S có thể sạc tin nhanh gấp bội so với trước đây và sở hữu phạm vi điều khiển giọng nó mới. Tesla đã biến chiếc xe thành một món đồ điện tử hoạt động ngày càng hoàn hảo sau khi mua. Kraftventer, một trong những chủ sở hữu Model S đầu tiên, và là nhà khoa học lừng danh đã giải mã thành công ADN của con người, nhận xét, nó đã làm thay đổi mọi thứ về việc vận chuyển. Đó là chiếc máy tính trên 4 bánh xe. Những người đầu tiên chú ý đến thành tích của Tesla là giới mê công nghệ ở thung lũng Silicon Khu vực này đầy áp những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua những món đồ mới nhất và chấp nhận sai sót của chúng. Thông thường, thói quen này áp dụng cho các thiết bị máy tính có giá từ 100 đến 2.000 đô la. Lần này, những kẻ bỏ tiền không chỉ sẵn sàng bỏ ra 100.000 đô la cho một sản phẩm có thể không chạy được, mà còn tin tưởng chi tiền bạc cho một công ty khởi nghiệp. Tesla cần được tiếp thêm sự tin tưởng này và đáp ứng được phần nào mong đợi. Trong hai tháng đầu sau khi Model S được tung ra thị trường, Bạn có thể trông thấy một hoặc hai chiếc Model S mỗi ngày trên đường phú San Francisco và các thành phố lân cận. Sau đó, bạn bắt đầu thấy năm, rồi 10 chiếc một ngày. Dần dần, Model S dường như là chiếc xe phổ biến nhất ở trung tâm thung lũng Silicon. Model S nổi lên như một biểu tượng của giới công nghệ giàu có. Nó cho phép họ thể hiện hình ảnh, sở hữu một món đồ mới và lên tiếng bảo vệ môi trường. Từ thung lũng Silicon, hiện tượng Model S đã lan truyền ra Los Angeles rồi bờ Tây đến tận Washington, D.C. và New York với mức độ thấp hơn. Ban đầu, các hãng sản xuất xe hơi khác chỉ xem Model S như một trò quảng cáo và doanh số bùng nổ của nó chỉ là trào lưu nhất thời. Những suy nghĩ đó sớm phải dừng đường cho cảm giác lo lắng. Tháng 11 năm 2012, chỉ vài tháng sau khi bắt đầu giao hàng, tờ Motor Trend xu hướng xe hơi, tôn vinh Model S là chiếc xe của năm trong cuộc bỏ phiếu đáng nhớ. Model S đã đánh bại 11 chiếc xe khác của các hãng Porsche, BMW, Lexus và Subaru, cũng như được cho là bằng chứng tích cực cho thấy nước Mỹ vẫn còn có thể làm, nên những điều ngoạn mục. Vài tháng sau, Consumer Reports chấm cho Model S số điểm cao nhất trong lịch sử, 99 trên 100 điểm, và tuyên bố đây là chiếc xe tốt nhất, đó là thời điểm doanh số Model S tăng vọt và General Motors. Cùng những hãng sản xuất xe hơi khác bắt đầu hợp lại với nhau thành đội nghiên cứu về Model S, Tesla và phương pháp của Elon Musk. Có lẽ anh nên dừng lại đôi chút để nghĩ về điều mà Tesla đã đạt được từ năm 2008. Musk đã triển khai sản xuất một chiếc xe điện mà không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào. Anh đã làm được điều đó. Sau đó, anh đập tan những lời chỉ trích chống lại xe điện kéo dài cả thập kỷ. Model S không chỉ là chiếc xe điện tốt nhất mà nó còn là chiếc xe hơi được khao khát nhất. Nước Mỹ chưa từng chứng kiến một công ty xe hơi nào thành công tột bậc như vậy kể từ khi Chrysler nổi lên vào năm 1925. Ngành công nghiệp xe hơi hiếm khi dậy sống ở thung lũng Silicon và Musk chưa từng điều hành một nhà máy ô tô nào trước đây. Dẫu vậy, chỉ một năm sau khi Model S được đưa ra thị trường, Tesla đã bắt đầu thu lợi nhuận và đạt doanh thu 562 triệu đô la mỗi quý. Công ty nhỏ bé, trẻ trung này có giá trị tương đương Mazda Motor, một trong những hãng xe hơi nổi tiếng và lớn nhất Nhật Bản. Elon Musk đã chế tạo nên sản phẩm ô tô sánh ngang với siêu phẩm điện thoại iPhone. Bạn có thể thứ tha cho các cựu binh trong ngành công nghiệp ô tô vì kém thức thời. Bởi thực ra, trong suốt nhiều năm, Tesla từng bị coi là thảm họa, phải đến đầu năm 2009. Tesla mới thực sự có bước tiến dài với Roadster và giải quyết vấn đề sản xuất đằng sau mẫu xe thể thao này. Sau đó, khi công ty cố gắng tạo nên chút sức bật quanh Roadster, Tesla lại sức gục ngã một lần nữa. Musk gửi email thông báo với khách hàng về việc tăng giá. Ban đầu chiếc xe có giá 92.000 đô la và giờ là 109.000 đô la. Trong email, Musk cho biết 400 khách hàng đặt Roadster, nhưng chưa nhận hàng sẽ phải thanh toán theo mức giá mới và cần trả thêm tiền mặt. Anh lý luận rằng công ty không còn cách nào khác ngoài việc tăng giá. Chi phí sản xuất chiếc Roadster đã tăng cao so với dự kiến của công ty, và Tesla cần chứng tỏ nó có thể tạo ra những chiếc xe đem lại lợi nhuận để nâng cao cơ hội nhận được khoản vay lớn từ chính phủ. Tesla cần khoản vay đó để xây dựng nhà máy chế tạo dòng Model S. Tôi tin chắc rằng kế hoạch này đã mang đến sự thỏa hiệp hợp lý giữa việc đảm bảo công bằng cho các khách hàng đầu tiên, và sự tồn vong của Tesla. Từ đó, chúng tôi đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Musk viết trong email, thị trường xe hơi điện đã là mục tiêu của tôi ngay từ khi bắt đầu Tesla. Tôi không muốn và tôi không nghĩ đa số khách hàng Tesla lại muốn chúng tôi làm điều gì đó gây nguy hại tới mục tiêu này. Dù một số khách hàng càng nhằn, nhưng Musk đã đọc thấu tâm lý khách hàng. Họ sẽ ủng hộ bất cứ thứ gì anh đề nghị. Sau khi tăng giá, Tesla gặp vấn đề thu hồi. Công ty thông báo rằng Lotus Nhà sản xuất khung gầm cho Roadster đã không siết đúng một bu lông trong dây chuyền sản xuất. May mắn thay, Tesla mới chỉ bàn giao 345 chiếc Roadster. Vậy là nó có thể khắc phục vấn đề một cách dễ dàng. Nhưng xét đến cùng, thu hồi sản phẩm là chuyện cực chẳng đã mà một công ty xe hơi khởi nghiệp phải làm. Năm tiếp theo, Tesla lại có đợt thu hồi mới. Công ty đã nhận được báo cáo cho biết một dây cáp điện cọ sát với thân Roadster gây đoạn mạch và bốc khói. Lần này, Tesla đã đem 439 chiếc Roadster về sửa chữa. Tesla cố gắng làm tất cả để xoay chuyển tình hình theo chiều hướng tích cực, nói rằng họ sẽ đến tận nhà để sửa Roadster, hoặc kéo chúng về nhà máy. Kể từ đó tới nay, Musk luôn cố gắng biến mọi vấn đề của Tesla thành cái cớ để thể hiện dịch vụ chăm sóc tận tình và sự tận tâm làm vừa lòng khách hàng. Chiến lược đó thường xuyên hiệu quả. Tesla đã làm đủ để tồn tại. Từ năm 2008 đến 2012, Tesla đã bán 2.500 chiếc Roadster. Chiếc xe đã làm được điều mà Musk dự tính ban đầu. Nó chứng tỏ rằng cảm giác lái xe điện vô cùng tuyệt vời và xe điện trở thành một niềm khao khát. Dù thật khó khăn khi tạo ra Roadster, nhưng cuộc phiêu lưu này đã khiến Musk hết sức vui mừng khi thấy phương tiện mà Tesla sản xuất ra từ việc xóa bỏ những định kiến ban đầu. Chiếc xe tiếp theo với mật danh là Weststar sẽ không phải phiên bản sửa đổi theo mẫu xe của công ty khác. Nó được chế tạo từ đầu đến cuối và cấu trúc sao cho tận dụng hết lợi thế mà công nghệ xe điện mang lại. Ví dụ như bộ tinh trong chiếc Roadster phải được đặt gần phần đua xe để khích với khung xe Lotus Elise. Thế vẫn ổn nhưng không lý tưởng với trọng lượng của bộ tinh. Với Weststar mà sau này trở thành Model S, Max. Và các kỹ sư của Tesla biết ngay từ đầu là họ phải đặt bộ tinh nặng đến 590kg lên sàn xe. Điều đó sẽ giúp nó có trọng tâm thấp và dễ điều khiển. Không chỉ máy móc của Tesla mới là yếu tố giúp Model S tỏa sáng. Musk muốn ra một tuyên bố về dáng vẻ của chiếc xe. Nó là một chiếc sedan, đúng thế, nhưng là mẫu sedan tuyệt đích. Nó thoải mái, sang trọng và loại bỏ hết bất cập mà Tesla phải chấp nhận với chiếc Roadster. Một công ty xe hơi lớn có thể sẽ chi 1 tỷ đô la và cần hàng nghìn người thiết kế ra mẫu xe mới rồi đưa ra thị trường. Tesla không hề có nguồn lực như vậy khi cho ra đời Model S. Theo Ron Loi, cựu phó chủ tịch của dự án White Star, Tesla đặt mục tiêu sản xuất 10.000 chiếc sedan Model S mỗi năm và lập kinh phí khoảng 130 triệu đô la để đạt được mục tiêu bao gồm cả chế tạo xe và mua các loại máy móc cần thiết để ép các bộ phận. Một trong những điều Elon thúc ép mọi người quyết liệt là phải tự chế tạo càng nhiều càng tốt. Lloyd nói, Tesla sẽ bù đắp cho việc thiếu tiền trợ và đê bằng cách tuyển dụng nhân tài chăm chỉ và nghĩ xa hơn những công ty khác trong ngành chế tạo xe hơi. Câu thần chú là, một kỹ sư xuất sắc sẽ thay thế ba kẻ thường thường bậc trung. Một nhóm kỹ sư Tesla mua chiếc Mercedes CLS 4 cửa làm kiểu mẫu cho mẫu sedan tiếp theo. Họ lái chiếc xe về bộ phận nghiên cứu của Tesla tại thung lũng silicon và tháo tung nó ra thành từng mảnh. Các kỹ sư cắt rời sàn xe và gắn khối tin vào. Tiếp theo, họ gắn các linh kiện điện kết nối toàn bộ hệ thống vào cốt xe. Sau đó, họ thay thế nội thất và sửa lại cho vừa vặn. Sau ba tháng làm việc, Tesla đã chế tạo xong chiếc Mercedes CLS chạy điện hoàn toàn. Tesla đã dùng chiếc xe để gây ấn tượng với các nhà đầu tư và đối tác tương lai như Demer, hãng xe Đức nổi tiếng với dòng xe Mercedes. Cùng nhiều công ty khác, họ đã đặt mua hệ thống truyền động của Tesla cho xe của mình. Tesla đã lái chiếc xe này ra đường phố công cộng. Nó nặng hơn chiếc Roadster, nhưng vẫn rất nhanh, và mỗi lần sạc đi được 193 km. Để lái xe trong vòng bí mật, các kỹ sư sẽ hàng đầu ống xả như cũ sao cho nó giống hệ chiếc CLS. Đúng thời điểm này, vào mùa hè năm 2008, một kẻ mê xe hơi đậm chức nghệ sĩ Franz von Holtzhausen gia nhập Tesla. Công việc của anh là giám sát việc chuyển đổi từ xe nguyên mẫu sang thiết kế sedan nguyên bản của Tesla. Von Horshausen ấp ủ giấc mơ thiết kế ô tô từ thuở nhỏ. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp tại Art Center College of Design ở Los Angeles, anh bắt đầu làm việc cho Volkswagen trong dự án thú vị bậc nhất, phiên bản tối mật của mẫu xe Beetle. Quả là một khoảng thời gian kỳ diệu, Von Horshausen nói. Chỉ 50 người trên thế giới biết rằng chúng tôi đang làm gì? Năm 1997, hãng Volkswagen cho ra mắt New Beetle, và chàng thiết kế Von Horshausen tận mắt chứng kiến chiếc xe hấp hồn công chúng cũng như thay đổi cách nghĩ của mọi người về Volkswagen. Chiếc xe làm sống lại thương hiệu VWK và biến thiết kế trở lại thành điểm mạnh. Anh cho biết Von Horshausen đã trải qua 8 năm tại VWK, leo lên từng bậc thang trong đội ngũ thiết kế và say mê văn hóa xe hơi của Nam California. Los Angeles từ lâu đã yêu thích xe cổ và phần lớn các hãng xe hơi đình đám đều đặc dưỡng thiết kế tại thành phố này. Sự có bạc của chúng cho phép Von Horshausen nhảy từ VW kép sang General Motors và Musk A trên cương vị giám đốc thiết kế. Khi Musk gặp anh chàng Von Horshausen mang tâm hồn tự do và sức sáng tạo vô bờ, anh ngay lập tức thuyết phục Von Horshausen gia nhập Tesla. Họ tiến hành một chuyến tham quan SpaceX ở Hawthorne, và trụ sở chính của Tesla ở thung lũng Silicon. Cả hai đều trong tình trạng hỗn loạn và đầy tinh thần khởi nghiệp. Musk đã dêu vào Von Holzharsen ý tưởng rằng anh có cơ hội định hình nền công nghiệp ô tô trong tương lai, và điều đó xứng đáng để anh rời bỏ công việc nhàn hạ tại hãng xe danh tiếng, và nắm lấy cơ hội có 102 này. Elon và tôi lái thử chiếc Roadster, và mọi người đều nhìn nắm nó. Von Holzharsen nói, tôi biết mình có thể ở lại Mazda 10 năm tới trong yên ổn, hoặc tạo đột phá về lòng tin. Tại Tesla, chẳng có lịch sử cũng như hành trang. Đó chỉ là viễn cảnh về sản phẩm có thể thay đổi thế giới. Ai lại không muốn góp phần vào đó chứ? Dù Von Horshausen hiểu rõ những rủi ro có thể xảy đến với một công ty khởi nghiệp, anh không hề hay biết rằng Tesla đã ở trên bờ vực phá sản khi gia nhập công ty vào tháng 8 năm 2008. Musk đã lôi kéo Von Horshausen từ bỏ công việc ổn định và đẩy anh vào nanh vuốt tự thần. Theo nhiều phương diện, đây chính là điều Von Holzharsen tìm kiếm vào thời điểm này của sự nghiệp. Tesla tạo cảm giác đây là công ty xe hơi của những gã đang theo đuổi ý tưởng vĩ đại. Đối với tôi, điều này thật thú vị, anh nói. Cứ như cuộc thử nghiệm trong ga ra vậy, và nó sẽ làm những chiếc xe chất lư hơn trước. Nhìn xuyên qua bộ đồ bảo hộ, Von Holzharsen thấy những gã lập dị đề nghị lực không nhận ra việc họ muốn làm gần như là chuyện bất khả thi. Sự hiện diện của Musk tiếp thêm sinh lực và niềm tin trong Von Horshausen rằng Tesla có thể thực sự vượt trội những đối thủ cạnh tranh lớn hơn rất, rất nhiều. Trí ốc của Elon luôn vượt qua khoảnh khắc hiện tại. Anh nói, bạn có thể thấy anh ấy luôn đi trước những người khác từ một đến ba bước và cam kết 100% cho những gì chúng tôi đang thực hiện. Khi Von Horshausen đồng ý gia nhập Tesla, công ty nhanh chóng biến ý tưởng chiếc Model S của anh thành hiện thực để tiết kiệm tiền. Musk đặt sưởng thiết kế của Tesla ngay bên trong nhà máy SpaceX. Một số người thuộc đội Von Horshausen chiếm một góc, dựng lều lên để công việc của họ có chút tách biệt và bí mật. Theo truyền thống, Von Horshausen phải tự trang bị cho văn phòng. Anh tới IKEA sắm vài chiếc bàn và rồi đi đến cửa hàng nghệ thuật mua giấy bút. Khi Von Horshausen bắt đầu phát thảo mặt ngoài của Model S, các kỹ sư bắt đầu dự án chế tạo một chiếc CLS chạy điện khác. Họ tháo tung chiếc xe này ra loại bỏ toàn bộ cấu trúc thân xe, và kéo dài khoảng cách giữa hai trục xe thêm 10,16cm cho phù hợp với một vài đặc điểm của Model S. Mọi thứ tiến triển rất nhanh với tất cả những ai tham gia dự án Model S. Trong khoảng ba tuần, Von Horshausen đã thiết kế 95% những gì người ta thấy ở chiếc Model S hiện nay, và các kỹ sư bắt đầu chế tạo ngoại thất xung quanh bộ khung xe. Suốt quá trình trên, Von Horshausen và Musk trao đổi với nhau hàng ngày, bàn làm việc của họ gần nhau và giữa hai người dần hình thành mối liên kết rất đổi tự nhiên. Musk cho biết anh muốn chiếc xe có phong cách được vay mượn từ Aston Martin, Porsche và một số tính năng đặc biệt. Anh nhấn mạnh chiếc xe phải có 7 chỗ ngồi. Von Horshausen tự hỏi sao họ có thể làm được điều đó với chiếc sedan, nhưng rồi hiểu suy nghĩ đó đến từ đâu. Musk có 5 đứa con và muốn thứ gì đó tương tự như phương tiện di chuyển dành cho gia đình, và anh ấy biết những người khác cũng gặp vấn đề tương tự. Von Horshausen nói Musk cũng muốn có một màn hình cảm ứng lớn. Điều này xảy ra vài năm trước khi Apple ra mắt. Màn hình cảm ứng mà mọi người thấy ở sân bay hay các cửa hàng mua sắm thật tệ. Nhưng với Musk, iPhone và mọi chức năng cảm ứng của nó đã cho thấy rõ ràng rằng công nghệ này sẽ sớm trở nên phổ biến. Anh muốn có màn hình cảm ứng tương tự như chiếc iPhone khổng lồ và dùng nó để thao tác hầu hết chức năng của xe. Để tìm ra đúng kích cỡ màn hình, Musk và Von Horshausen ngồi trong khung xe, Cầm theo máy tính có kích cỡ khác nhau, đặt chúng ngang dọc để xem chiếc nào ổn nhất. Cuối cùng, họ trước lại, đặt màn hình 17 inch theo chiều dọc. Người điều khiển xe sẽ chạm vào màn hình để điều khiển mọi hoạt động ngoại trừ mở hộp đựng găng tay và bật đèn báo khẩn cấp. Những thao tác này theo quy định của pháp luật phải được thực hiện bằng các nút bấm cơ học. Do bộ kinh đặt ở dưới sàn xe có trọng lượng lớn, nên Musk, các nhà thiết kế và kỹ sư phải tìm cách giảm trọng lượng của Model S ở vị trí khác. Musk đã quyết định xử lý vấn đề này bằng cách chế tạo vỏ của Model S bằng chất liệu nhôm nhẹ thay vì thép. các phần còn lại của xe phải nhẹ hơn loại xe chạy xăng tương ứng. Chính vì vậy, nhôm là chất liệu hiển nhiên. Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây là các nhà sản xuất ô tô ở Bắc Mỹ, khi đó hầu như không có kinh nghiệm sản xuất tấm vỏ xe nhôm. Nhôm có xu hướng bị tách ra khi gia công bằng máy ép kim loại cỡ lớn. Nó cũng tạo thành những đường nứt như vết trạng da và khiến cho công đoạn sơn mịn trở nên khó khăn hơn. Trong đội bộ Tesla, nhiều người ra sức khuyên cang Musk từ bỏ ý tưởng chế tạo vỏ xe nhôm. Nhưng anh chẳng hề dao động. Nhiệm vụ của Tesla là phải thành công trong việc sản xuất vỏ nhôm. Chúng tôi biết có thể làm được điều đó, Musk nói. Vấn đề là nó sẽ khó khăn ra sao, và cần bao lâu để giải quyết. Hầu như các phương án thiết kế quan trọng của Model S đều vấp phải những thách thức tương tự. Khi chúng tôi nói về màn hình cảm ứng, Các chàng trai đã quay lại và thông báo, chẳng có gì như vậy trong chuỗi cung ứng xe hơi, Musk kể. Tôi nói, tôi biết, đó là bởi trước đó nó chưa từng được đặt vào trong một chiếc xe nào. Musk cũng nhận ra các hãng sản xuất máy tính có cả núi kinh nghiệm trong việc chế tạo ra màn hình máy tính sách tay 17 inch, và dự kiến họ sẽ xử lý vấn đề màn hình cho Model S một cách đơn giản. Các máy tính sách tay tương đối bền, bạn có thể làm rơi hay phơi chúng dưới ánh sáng mặt trời mà chúng vẫn chạy tốt. Sau khi liên hệ với các hãng cung cấp máy tính, kỹ sư của Tesla trở về và nói rằng nhiệt độ, độ trung ở máy tính có vẻ không phù hợp với tiêu chuẩn của ô tô. Khi Musk nghiên cứu sâu hơn về điều này, anh khám phá ra rằng trước đây màn hình máy tính chưa bao giờ được thử nghiệm trong những điều kiện khắc nghiệt của xe hơi bao gồm cả những dao động nhiệt lớn hơn. Khi Tesla tiến hành thử nghiệm, linh kiện điện tử vẫn hoạt động thuốc. Tesla bắt đầu phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất châu Á để hoàn thiện công nghệ cảm ứng. Tôi chắc rằng chúng tôi đã sản xuất ra màn hình cảm ứng 17 inch duy nhất trên thế giới. Musk nói, không một hãng sản xuất máy tính nào, thậm chí cả Apple, từng làm được điều đó. Để tăng tốc độ thiết kế Model S, các kỹ sư phải làm việc cả ngày, rồi tầm 9 giờ tối. Những người khác lại xuất hiện, và làm thâu đêm. Cả hai nhóm tụ tập trong một căn liều rộng 278 mét vuông đặt tại nhà máy SpaceX. Các chàng trai SpaceX rất tôn trọng chúng tôi. Không hề liếc nhìn dò xét hay đặt bất cứ câu hỏi gì Ali Yeviden, một trong những kỹ sư chính chia sẻ Khi Von Hansen đưa ra các thông số kỹ thuật nhóm kỹ sư ngay lập tức chế tạo phần thân xe Mỗi chiều thứ 6, họ mang những gì đã làm được vào sân sau nhà máy nơi Musk sẽ xem xét và phản hồi lại Để tiến hành thử nghiệm thân xe chiếc xe được dùng trọng lượng tương đương 5 người ngồi bên trong rồi chạy vòng xung quanh nhà máy cho tới khi quá nhiệt hay chết máy Càng hiểu về những khó khăn tài chính của Tesla, Von Holzhausen lại càng muốn công chúng được chiêm ngưỡng Model S. Mọi thứ trở nên bất bình và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hoàn thành dự án này và cho cả thế giới thấy, anh nói. Cuối cùng, thời điểm đó đã đến vào tháng 3 năm 2009. Chỉ 6 tháng sau khi Von Holzhausen gia nhập, Tesla đã giới thiệu Model S trong một sự kiện họp báo tổ chức tại SpaceX giữa các động cơ tên lửa và khối nhôm. Tesla tự hào với chiếc sedan Model S màu xám. Từ xa, mẫu xe trân bày trông thật quyến rũ và tinh tế. Các bài báo ngày đó miêu tả chiếc xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa Aston Martin và Maserati. Trên thực tế, chiếc sedan chẳng kế thừa đặc điểm gì của hai hãng này. Nó vẫn giữ cấu trúc nguyên bản của chiếc Mercedes CLS dù không một ai trong giới báo chí biết điều đó. Và một phần vỏ cùng mua xe được gắn vào bộ khung bằng nam châm. Nó có thể trượt mua xe tức thì. Bruce Lee, một chủ xe Tesla, được mời tham dự sự kiện nhấn mạnh. Nó không được gắn cố định. Hai kỹ sư Tesla tiến hành lái thử chiếc xe vài ngày trước khi diễn ra sự kiện để biết chính xác quản được đi được trước khi bị quá nhiệt. Dù không hoàn hảo, chiếc xe trưng bày đã hoàn thành đúng những gì Musk dự tính. Nó nhắc nhở mọi người rằng Tesla có một kế hoạch đáng tin cậy để biến xe điện thành dòng xe chủ đạo. Và những chiếc xe của nó mang nhiều tham vọng hơn những gì các nhà sản xuất xe hơi lừng danh như GM hay Nissan nghĩ đến từ thiết kế tới những điều khác. Thực tế đáng lo ngại là cơ may ít ỏi của Tesla trong việc nâng cấp Model S từ mẫu xe thử nghiệm thành chiếc xe đắt hàng. Công ty sở hữu bí quyết thực hiện. Nó chỉ không có nhiều tiền, hai nhà máy có thể sản xuất ra hàng nghìn chiếc xe cùng lúc. Muốn chế tạo một chiếc xe hoàn chỉnh cần phải có máy cán để nuốt các tấm nhôm rồi cắt chúng ra theo kích thước phù hợp với cửa vui và những tấm vỏ xe. Tiếp theo là các loại máy dập và khung kim loại nặng dùng để uống nhôm thành những hình khối chính xác. Sau đó, hàng chục robot sẽ hỗ trợ lắp ráp xe cùng các cổ máy điều khiển bằng vi tính để thao tác chính xác trên kim loại, sơn thiết bị cùng nhiều máy móc phục vụ khâu kiểm nghiệm. Đó là khoản đầu tư trị giá hàng trăm triệu đô la. Ngoài ra, Musk cần phải thuê hàng nghìn công nhân. Giống SpaceX, Musk ưu tiên tự chế tạo linh kiện trong nội bộ. Nhưng chi phí cao đã hạn chế ngân sách mà Tesla có thể đáp ứng. Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ tiến hành khâu lắp ráp cuối cùng. Teo O'Connell, phó chủ tịch phát triển kinh doanh tại Tesla chia sẻ. Các đối tác sẽ dập các bộ phận thân xe, hàng, sơn và vận chuyển mọi thứ tới Tesla. Tại đây, công nhân sẽ lắp ráp chúng thành một chiếc xe hoàn chỉnh. Tesla đề xuất xây dựng nhà máy để thực hiện những đầu việc này ở Albuquerque, New Mexico, rồi San Jose, California nhưng phải rút lại do sự phản đối của quan chức thành phố ở cả hai nơi. Công chúng kêu ca về địa điểm chọn xe nhà máy đã khiến lòng tin vào khả năng Tesla cho ra đời loại xe thứ hai bị giảm sút. O'Connell gia nhập Tesla vào năm 2006 để giải quyết một số vấn đề của nhà máy cũng như tình hình tài chính. Anh từng làm cố vấn quản lý từ năm 2001 sau khi sự kiện máy bay đâm vào tòa tháp đôi tại New York ngày 11 tháng 9. Thức tỉnh sau cuộc khủng bố. O'Connell quyết định giúp lòng phụng sự nước Mỹ. Gần 40 tuổi, anh đã lỡ cơ hội trở thành người lính, nên cố gắng tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia. O'Connell tới gõ cửa hết văn phòng này đến văn phòng khác ở Washington, D.C. tìm việc làm và gặp may mắn khi Lincoln Dunfield, trợ lý bộ trưởng ngoại giao về các sự vụ chính trị quân sự, nghe danh anh. Dunfield cần người có khả năng hỗ trợ các sứ mệnh hàng đầu tại Trung Đông và đảm bảo chọn đúng người đúng việc. Ông nhận ra kinh nghiệm cố vấn quản lý của O'Connell khiến anh trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho công việc. O'Connell trở thành nhân viên của Bloomfield và giải quyết những tình huống căng thẳng trên một phạm vi rộng từ đàm phán thương mại tới thành lập đại sứ quán ở Baghdad. Sau khi được cấp quyền sử dụng thông tin mật, O'Connell truy cập vào báo cáo thường nhật chuyên thu thập hoạt động thông tin tình báo. Nhân sự quân đội từ tình hình hoạt động tại Iraq và Afghanistan, 6 giờ sáng mỗi ngày. Thứ đầu tiên đặt trên bàn tôi là bản báo cáo đêm qua cung cấp thông tin về người bị sát hại và thứ đã giết họ. O'Connell nói, tôi cứ nghĩ mãi rằng điều này thật điên rồ. Tại sao chúng ta tới đây, không phải chỉ Iraq, mà cả vùng này? Tại sao chúng ta đầu tư nhiều đến vậy vào khu vực này của thế giới? O'Connell đã tìm ra lời giải đáp chẳng bất ngờ, dầu mỏ. O'Connell quyết định rằng điều anh có thể làm cho đất nước và cậu con trai mới sinh là giúp Hoa Kỳ bớt phụ thuộc vào dầu mỏ. Anh đã giỏi theo ngành công nghiệp năng lượng gió và mặt trời, nhưng không thấy ấn tượng bởi triển vọng của nó. Sau đó, khi đọc tạp chí Business Weekly, anh bị bài báo về công ty khởi nghiệp Tesla Motors hấp dẫn, nên đã truy cập vào website của công ty, nơi được miêu tả là chỗ chúng ta bắt tay làm việc, chứ không phải nói suông. Tôi gửi email nói rằng tôi đến từ khu vực an ninh quốc gia và thực sự say mê công cuộc giảm thiểu sự phụ thuộc vào dầu, rồi nhận ra đó là chỉ là kiểu thư không bao giờ được hồi âm. O'Connell nói, nhưng tôi nhận được thư trả lời vào ngày hôm sau. Musk đã tuyển dụng O'Connell và nhanh chóng điều anh tới Washington, D.C. để tiến hành thăm dò những hình thức tính dụng thuế và khấu trừ mà Tesla có thể tiến hành cho xe điện. Đồng thời, O'Connell sản thảo mẫu đơn xin bộ năng lượng gói hỗ trợ. Tesla đang tìm thêm 100-200 triệu đô la và đánh giá thấp những gì cần thiết để chế tạo chiếc Model S. Chúng tôi quá ngây thơ và đang học cách kinh doanh. O'Connell nói, tại cuộc triển lãm thương mại vào tháng 1 năm 2009, Tesla đã thu hút được sự chú ý của nhiều đại gia. Không lâu sau đó, hãng BMW phấn khởi khi chứng kiến chiếc Mercedes A-Class chạy điện. Các giám đốc của BMW cho biết một tháng nữa, họ sẽ ghé thăm Tesla để thảo luận chi tiết về vấn đề này. Các kỹ sư Tesla quyết định khiến họ sận suốt khi tung ra hai mẫu xe nguyên bản trước đó, chứng kiến những gì Tesla làm được. Các giám đốc Demner quyết định đặt 4.000 bộ tin cho đội xe thử nghiệm ở Đức. Tesla cũng trưng ra chiến tích này với Toyota và giành chiến thắng. Tháng 5 năm 2009, mọi thứ bắt đầu tuyệt vời hơn với Tesla. Mẫu Model S được công bố và Daimler mua 10% cổ phần của Tesla, với giá 50 triệu đô la. Các công ty cũng thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cho phép Tesla cung cấp tin cho 1.000 chiếc Smart của Daimler. khoản tiền đó rất quan trọng và tạo ra nhiều thành công sau này. O'Connell nói, đó là sự công nhận, đây là công ty đã phát minh ra động cơ đốt trong và họ đầu tư vào chúng tôi, khoảnh khắc này rất quan trọng, tôi chắc rằng nó đã khiến các quan chức tại Bộ Năng lượng cảm nhận rằng chúng tôi là thật, không phải chỉ các nhà khoa học khẳng định dự án là tốt đẹp, mà ngay cả Mercedes, Benz cũng đồng ý. Ngày sau đó, tháng 1 năm 2010, Bộ Năng lượng thông qua khoảng vay trị giá 465 triệu đô la của Tesla. Khoản tiền này cao hơn nhiều so với kỳ vọng của Tesla đặt ở chính phủ. Nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn một tỷ đô la mà các hãng sản xuất xe hơi cần để đưa mẫu xe mới ra thị trường. Dù Musk và O'Connell hết sức vui sướng khi nhận được tiền, họ vẫn tự hỏi rằng liệu Tesla có thắng được thỏa thuận này nữa không? Có lẽ Tesla cần thêm chút may mắn để có được một nhà máy xe hơi. Và đến tháng 5 năm 2010, công ty đã đạt được điều đó. Chương 16 Khoảnh khắc iPhone của Tesla Năm 1984, General Motors và Toyota bắt tay nhau xây dựng New United Motor Manufacturing, hai NUMI, xưởng lắp ráp cũ của GM ở Fremont, California, thành phố nằm ngoài ô thung lũng Silicon. Hai công ty hy vọng cơ sở chung này sẽ kết hợp kỹ thuật chế tạo xe hơi tốt nhất của Nhật Bản và Mỹ để tạo ra dòng xe giá rẻ, chất lượng cao. Nhà máy dự tính chế tạo hàng triệu chiếc xe, Nhưng cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 nổ ra, GM phải cố gắng thoát cảnh phá sản và quyết định từ bỏ nhà máy năm 2009. Toyota cũng tiếp bước ngay sau đó khi tuyên bố đóng cửa cơ sở, khiến 5.000 người mất việc làm. Bỗng nhiên, Tesla có cơ hội mua lại 50 hecta diện tích nhà xưởng chỉ một tháng sau khi chiếc Toyota Corolla cuối cùng rời dây chuyền sản xuất vào tháng 4 năm 2010. Tesla và Toyota thông báo thỏa thuận hợp tác và nhượng quyền nhà máy. Tesla đồng ý trả 42 triệu đô la cho phần lớn diện tích nhà máy, từng trị giá 1 tỷ đô la, trong khi Toyota đầu tư 50 triệu đô la vào Tesla để lấy 2,5% cổ phần trong công ty. Về cơ bản, Tesla đã có được một nhà máy với những máy dập kim loại khổng lồ và các thiết bị miễn phí khác. Chữ may mắn đến với Tesla khiến Musk cảm thấy hạnh phúc. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận vào mùa hè năm 2010, Tesla bắt đầu xúc tiến quá trình IPO. Công ty cần huy động vốn tối đa để tung Model S ra thị trường và phát triển các dự án công nghệ khác. Tesla hy vọng sẽ huy động được 200 triệu đô la. Đối với Musk, việc cổ phần hóa cũng tương tự như cuộc mặt cả với quỹ giữ. Ngay từ thời còn ở Zip2 và Thepo, Musk đã làm mọi thứ có thể để duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối với công ty. Dù là cổ đông lớn nhất của Tesla, công ty vẫn phải khuất phục trước bản chất thích thường của thị trường chứng khoán. Musk, kẻ suy ngẫm dài hơi... Sẽ phải đối mặt với lời chỉ trích không ngớt từ những nhà đầu tư chỉ mong thu lại lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tesla cũng chịu sự giám sát của công chúng. Công ty phải công khai sổ sách tài chính để mọi người xem xét. Điều này thật tệ vì Musk ưa hoạt động bí mật và tình hình tài chính của Tesla xem chừng thực tệ. Công ty chỉ có một sản phẩm, chiếc Roadster, nhưng phải bỏ ra chi phí phát triển khổng lồ và đã đứng bên bờ vực phá sản vài tháng trước đó. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Tesla lên sàn. Nó thu được 226 triệu đô la với cổ phiếu tăng vọt 41%. Các nhà đầu tư bỏ qua khoảng lỗ 55,7 triệu đô la vào năm 2009. Và hơn 300 triệu đô la công ty đã tiêu tốn trong suốt 7 năm để tập trung tối thượng vào tầm nhìn chiến lược. Đây là hãng xe hơi đầu tiên của Mỹ tuyên bố IPO kể từ khi Ford lên sàn vào năm 1956. Ngập trong tiền vốn, Musk bắt đầu phát triển đội kỹ sư. Trụ sở chính của Tesla chuyển từ San Mateo sang tòa nhà lớn hơn ở Palo Alto và Van Hoenhausen mở rộng đội thiết kế ở Los Angeles. Nhiều vai nhảy vào dự án, giúp phát triển công nghệ cho chiếc xe điện Mercedes-Benz, xe điện Toyota RAV4 và nguyên mẫu xe Model S. Đội Tesla làm việc cấp tập trong phòng thí nghiệm bé xíu. 45 người phụ trách xuất xưởng 35 chiếc RAV4 thử nghiệm với tốc độ 2 chiếc một tuần. Phiên bản đầu tiên của Model S bao gồm vỏ xe được dập mới ở nhà máy Freeman, với bộ tinh, và linh kiện điện tử cải tiến được ra đời dưới tầng hầm của văn phòng Thalo Alto. Nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành vào lúc 2 giờ sáng, vì Biden kể lại, chúng tôi phấn khích tới nội lái nó vòng quanh, dù không có gương, nội thất, hay mua xe. Một hoặc hai ngày sau, Musk tới kiểm tra. Anh nhảy vào trong xe, lái đến phía cuối tầng hầm, và ở lại đó một mình. Sau đó, anh ra ngoài. Bước vòng quanh chiếc xe, và các kỹ sư tới nghe anh phản hồi. Quá trình này lặp lại nhiều lần trong nhiều tháng sau đó. Nhìn chung, anh ấy sẽ đưa ra ý kiến xây dựng, tích cực, như vaiden nói. Chúng tôi cố gắng để anh ấy tự lái mỗi khi có thể và anh sẽ yêu cầu vô lăng phải khít hơn, hai đại loại như vậy trước khi chạy tới một cuộc họp khác. Như những người đồng cấp ở SpaceX, các nhân viên của Tesla đã phát triển năng lực đối phó với những đòi hỏi khắc khe của Musk. Các kỹ sư thông minh hiểu rằng họ không nên đến họp chỉ để đưa tin xấu, mà chẳng có giải pháp trong tay. Một trong những cuộc họp đáng sợ nhất là chúng tôi phải xin Elon thêm kinh phí và hai tuần nữa để chế tạo phiên bản mới của Model S. khi Biden nói, chúng tôi cùng lập kế hoạch, dự tính thời gian thực hiện và chi phí cần tới. Chúng tôi nói nếu Elon muốn có một chiếc xe hơi trong vòng 30 ngày tới, thì anh cần thêm người mới và đưa cho anh một chồng hồ sơ xin việc. Bạn không thể nói với Elon rằng mình chẳng làm được, việc ấy sẽ khiến bạn bị đá bật khỏi phòng, bạn phải sắp xếp mọi thứ. Các nhân viên khác hết sức ngạc nhiên khi thấy Joe Biden sống sót qua cuộc họp mà không bị sa thải. Sau khi anh trình bày kế hoạch, Musk chỉ nói đơn giản, được rồi, cảm ơn anh. Có lần, Musk nhấn chìm nhóm Tesla với một chồng đòi hỏi, anh mang nguyên mẫu Model S về nhà vào cuối tuần rồi quay trở lại vào thứ hai với khoảng 80 thay đổi. Musk chưa bao giờ ghi chép lại, nên anh thường sắp xếp chúng trong đầu rồi kiểm tra bản danh sách từng tuần một để xem các kỹ sư đã sửa được gì. Sturge cũng áp dụng phương thức như vậy. Bạn phải làm những gì Must yêu cầu hay chuẩn bị để giải thích xem vì sao chuyện đó không được thực hiện. Khi công đoàn phát triển Model S gần hoàn thành vào năm 2012, Musk đã xem xét kỹ Model S với Von Horshausen mỗi chiều thứ 6 tại xưởng thiết kế ở Los Angeles. Von Horshausen và đội của anh đã chuyển ra khỏi góc văn phòng SpaceX và đến một cơ sở riêng từng là nhà chứa máy bay gần khu phức hợp SpaceX. Tòa nhà có vài văn phòng và một khu vực rộng rãi nơi nhiều mô hình xe cộ và các bộ phận chờ kiểm định. Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 6 năm 2012, Tesla đã mời tất cả các nhân viên, một số khách hàng và báo chí tới nhà máy ở Freeman để chứng kiến loạt xe Model S đầu tiên được giao về tận nhà. Tùy vào đơn hàng... Model S vẫn muộn từ 18 tháng đến hơn 2 năm. Một số đợt chậm trẻ là do Musk yêu cầu phải phát minh ra những công nghệ thú vị. Số khác là bởi công ty xe hơi non trẻ này vẫn còn phải học cách tạo ra một chiếc xe hơi sang trọng miễn chê và cần vượt qua giai đoạn thử nghiệm, sai sót để trở thành một công ty trưởng thành hơn. Sự kiện ra mắt chiếc Model S diễn ra tại bộ phận xuất xưởng của nhà máy. Đó là phân sang có nhiều loại đường rảnh và gờ sóc khác nhau cho xe chạy qua để kỹ thuật viên xem có tiếng rung lắc khác thường hay không. Đó cũng là căn phòng được phun nước với áp lực cao nhằm kiểm tra xem xe có bị rò rỉ không. Trong lượt thẩm định cuối cùng, Model S lướt trên bục cao làm bằng tre và gắn đèn led nhằm tạo độ tương phản cao để mọi người có thể phát hiện ra lỗi trên thân. Trong vài tháng đầu sau khi Model S rời dây chuyền, Musk tới bục kiểm tra từng chiếc một. Anh ấy chống cả hai tay xuống đất để nhìn rõ bánh xe. Steve Johnson, nhà phát minh kiêm thành viên hội đồng quản trị Tesla chia sẻ, hàng trăm người tề tựu quanh đó để chứng kiến cảnh tá xe đầu tiên ra mắt chủ nhân. Nhiều nhân viên là công nhân liên hiệp hai hãng xe trước đây bị mất việc làm khi Numi đóng cửa. Họ quay trở lại làm việc và chế tạo những chiếc xe của tương lai. Họ vẫy cờ Mỹ, đội mũ lưỡi trai đỏ, trắng, xanh. Một số người bật khóc khi Model S xếp hàng trên bụt. Tesla đã cố gắng tạo ra một điều gì đó lớn lao khác biệt và hàng nghìn người đã được tuyển dụng. Trong tiếng máy kêu ra ro Musk phát biểu đôi lời ngắn gọn và trao chìa khóa cho chủ xe. Họ phóng ra khỏi bục tre và rời khỏi nhà máy giữa hàng nhân viên Tesla đang đứng hò reo. Bốn tuần trước đó, SpaceX đã phóng thành công một kiện hàng lên trạm không gian quốc tế và đưa đầu tên lửa trở lại trái đất an toàn. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân đạt được điều đó. Chiến công ấy kết hợp với sự ra đời chiếc Model S đã khiến thế giới bên ngoài thung lũng Silicon nhìn nhận về Musk theo một cách mới. Cái gã chỉ suốt ngày hứa hẹn đã thực sự làm nên chuyện. Có lẽ tôi đã lạc quan thái quá về thời gian hoàn thành những điều này. Nhưng tôi không hề hứa xuân, Musk nói. Tôi đã làm tất cả những điều mình nói. Sau khi Model S ra mắt Musk đưa các con trai tới Mai để gặp đồ và họ Hằng, đánh dấu chuyến nghỉ dưỡng thật sự sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ. Giai đoạn yên bình này chẳng kéo dài lâu và chẳng mấy chốt cuộc chiến sinh tồn của Tesla lại bắt đầu. Công ty chỉ có thể sản xuất tầm 10 chiếc sedan một ngày, nhưng lại cần hoàn thành vài nghìn đơn hàng còn tồn động. Nhiều nhà đầu tư đánh cược Tesla sẽ cầm chắc thất bại. Các chỉ trích dự đoán Model S sẽ xuất hiện vô số lỗi và làm giảm lòng nhiệt tình của công chúng với chiếc xe. Cũng có những hồ nghi rằng liệu Tesla có thể phát triển sản xuất và thu lời. Tháng 12 năm 2012, Ứng cử viên tổng thống Mitt Romney đã gọi Tesla là tay chiến bại trong cuộc tranh luận với Barack Obama. Trong khi nhiều người mong đợi Tesla sẽ thất bại và rút khỏi ngành kinh doanh này, thì thói khoe khoang của Musk lại bùng nổ. Anh bắt đầu nói về mục tiêu đưa Tesla trở thành hãng sản xuất ô tô sinh lợi nhất thế giới, thậm chí còn vượt cả BMW. Rồi, đến tháng 9 năm 2012, anh tiết lộ kế hoạch khiến cả hai phe chỉ trích luận ủng hộ phải sận suốt. Tesla đã bí mật xây trạm sạc đầu tiên trong mạng lưới. Công ty tiết lộ vị trí của 6 trạm sạc tiếp theo ở California, Nevada, Arizona và hứa sẽ có hàng trăm trạm khác. Tesla dự tính xây dựng trạm sạc toàn cầu cho phép chủ sở hữu xe Model S có thể lái cả quãng đường dài, sạc đầy xe một cách nhanh chóng và miễn phí. Musk khẳng định rằng những người này có thể chưa du dọc Mỹ mà không phải tốn một sư nhiên liệu. Các siêu sạc điện theo cách gọi của Tesla... Đại diện cho khoản đầu tư khổng lồ của một công ty không nhiều vốn. Mọi người có thể lập luận rằng việc chi tiền cho thứ như vậy vào thời điểm bấp bên này của Tesla quả là chuyện điên rồ. Chắc chắn, Musk không dám cả gan sửa lại khái niệm về ngành ô tô và xây dựng một trạm sạc năng lượng cùng lúc chỉ với ngân sách tương đương những gì Ford và Aksan Mobile chi ra cho hội hè liên miên cả năm của họ. Nhưng đó là một kế hoạch chắc chắn. Musk Strabble và những người khác trong nội bộ Tesla đã vạch ra cuộc chơi thắng làm vua, thua làm giặc nhiều năm trước và xây dựng các tính năng nhất định dành cho Model S với các sư sạc điện. Trong giai đoạn cuối của 2012, Tesla đã nhận được nhiều đơn đặt hàng Model S. Mọi người sẵn sàng chồng trước 5.000 đô la để đặt mua Model S và lọt vào danh sách chờ. Nhưng công ty lại phải vật lộn để biến chúng thành sự thật. Lý do đằng sau vấn đề này vẫn còn chưa rõ ràng. Có thể những lời phàn nàn về nội thất và các trở ngại ban đầu được đề cập trên diễn đàn của Tesla, cũng như các bản tin đã gây ra lo lắng. Tesla cũng thiếu phương án tài chính để giảm nhẹ áp lực của khoản tiền mua xe 100.000 đô la trong khi việc bán chiếc Model S lại mơ hồ. Bạn có thể có chiếc xe của tương lai, hoặc chi ra khoản tiền 6 con số cho một món đồ không hoạt động được và chẳng có cách nào bán lại. Trung tâm dịch vụ của Tesla thời ấy thật khủng khiếp những chiếc xe đời đầu nhiều khi ngừng hoạt động và yêu cầu của khách hàng được chuyển thẳng đến trung tâm, nhiều chủ xe Tesla tiềm năng muốn đứng ngoài cuộc chơi lâu hơn chút để chắc rằng công ty vẫn hoạt động. Như Musk nói, hiệu ứng truyền miệng về chiếc xe rất tệ. Vào giữa tháng 2 năm 2012, Tesla lâm vào khủng hoảng. Nếu không thể biến đơn đặt hàng thành đơn mua hàng, nhà máy sẽ sớm ngừng hoạt động và khiến công ty tổn thất nặng nề. Nếu ai đó nghe phong thanh chuyện nhà máy bị đình trệ Cổ phiếu của Tesla sẽ sụt giảm nhanh chóng và khách hàng tiềm năng sẽ trở nên thận trọng. Mọi người cố giấu Musk về tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng khi hay tin, Musk đã ngay lập tức hành động theo phong cách được ăn cả, ngã về không của anh. Musk kéo mọi người từ bộ phận tuyển dụng, thiết kế, kỹ thuật, tài chính và bất cứ ai có thể tìm ra, rồi lệnh cho họ nhấp điện thoại lên, gọi điện cho khách hàng đặt trước và chốt giao dịch. Musk nói với nhân viên, tôi không quan tâm công việc anh đang làm. Nhiệm vụ mới của anh là bán xe. Musk giao cho Jerome Gillen, một cựu giám đốc của Demge, phụ trách khắc phục vấn đề dịch vụ. Musk sa thải những lãnh đạo cấp cao mà anh đánh giá là đạt hiệu quả dưới trung bình và bổ nhiệm một loạt nhân viên trẻ đạt kết quả làm việc xuất sắc. Anh cũng ra thông báo cá nhân về giá bán lại chiếc Model S. Khách hàng có thể bán lại chiếc xe của họ với mức giá tương đương với dòng xe sedan xa xỉ và được bảo đảm bằng hàng tỷ đô la của Musk. Và Musk cố gắng sắp đặt kế hoạch dự phòng cho Tesla trong trường hợp chính sách của anh không hiệu quả. Trong tuần đầu tiên của tháng 3, Musk liên hệ với người bạn Larry Page ở Google. Theo những người biết rõ nội tình cuộc thảo luận, Musk đã bày tỏ nỗi lo lắng của anh về khả năng sống sót của Tesla. Vào những tuần tới, khách hàng không chuyển đơn đặt hàng thành đơn mua hàng nhiều như kỳ vọng. Các khách hàng hiện tại còn hoãn mua khi hay biết về các tính năng mới cập nhật và lựa chọn màu sắc. Tình huống tệ đến mức Tesla phải đóng cửa nhà máy. Tesla thông báo trước công chúng rằng họ phải bảo trì nhà máy, một lý do đúng đắn về mặt kỹ thuật. Mặc dù công ty vẫn đang cố chúc đơn hàng sao cho gần với dự kiến, Musk giải thích tất cả điều đó cho thế và bắt tay thỏa thuận để Google mua lại Tesla. Dù Musk không muốn bán lại Tesla, nhưng thỏa thuận này dường như là lối thoát sống còn cho tương lai của công ty. Điều sức sợ hãi nhất ở thương vụ này là người chủ mới sẽ không nhìn ra mục tiêu của Tesla. Anh muốn đảm bảo rằng công ty sẽ sản xuất ra chiếc xe điện đại chúng. Musk đề xuất các điều khoản cho phép anh nắm quyền kiểm soát Tesla trong 8 năm, hoặc cho tới khi nó tung ra mẫu xe rẻ hơn dành cho đại chúng. Musk cũng yêu cầu sử dụng 5 tỷ đô la để mở rộng nhà máy. Một số luật sư Google không thích những thỏa thuận này, nhưng Musk và Ted vẫn tiếp tục đàm phán. Vào thời điểm đó, Giá trị của Tesla, theo dự đoán phải khiến Google bỏ ra 6 tỷ đô la để mua lại. Trong khi Musk, Ted, các các luật sư của Google tranh luận chi tiết về thương vụ mua lại, phép màu đã xảy ra, 500 người, hoặc nhiều hơn thế, mà Musk vừa biến thành nhân viên kinh doanh đã nhanh chóng bán được một lượng xe khổng lồ. Tesla, từ chỗ chỉ còn đủ tiền mặt trong ngân hàng cho 14 ngày đã kết thúc với một quý tài chính rực rỡ. Tesla làm phố ngôi chán váng vào ngày 8 tháng 3 năm 2013, khi lần đầu tiên báo lại 11 triệu đô la trên 562 triệu đô la doanh thu. Công ty đã giao cho khách hàng 4.900 chiếc Model S trong giai đoạn này. Thông báo đã kéo giá cổ phiếu của Tesla từ 30 đô la lên 130 đô la vào tháng 7. Chỉ một vài tuần sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1, Tesla đã trả 465 triệu đô la cộng lãi từ khoản vay của chính phủ trước đây. Thành quả vững chắc từ cổ phiếu đã tăng thêm niềm tin cho khách hàng. Cùng với việc bán được xe hơi và giá trị của Tesla tăng lên, thương vụ với Google đã không còn cần thiết và Tesla trở nên quá đắt đỏ để mua lại. Cuộc đàm phán với Google chấm dứt. Những gì xảy ra tiếp theo là mùa hè trái loại của Musk. Musk nói với các nhân viên truyền thông rằng anh muốn có thông cáo báo chí cho Tesla mỗi tuần. Công ty chưa bao giờ đạt được tốc độ đó, nhưng họ đã đưa ra hết thông cáo này đến thông cáo khác. Musk tổ chức một loạt các cuộc họp báo về vấn đề tài chính cho Model S, việc xây dựng các trạm sạc, mở cửa hàng bán lẻ. Trong một tuyên bố, Musk nhấn mạnh rằng các trạm của Tesla là trạm năng lượng mặt trời và có sẵn kinh để sạc thêm năng lượng. Tôi đưa rằng, nếu có ngày khải huyền của sát sóng, bạn vẫn có thể chạy khắp đất nước bằng cách sử dụng hệ thống siêu sạc điện của Tesla. Tesla tổ chức thêm một cuộc họp báo vào tháng 10 năm 2014. Để củng cố vị trí của Musk như là gã khổng lồ trong ngành công nghiệp ô tô, Musk đã tiết lộ phiên bản tăng áp của Model S với hai động cơ ở đằng trước và đằng sau. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km trên giờ trong 3,2 giây. Xe có radar để phát hiện vật thể và cảnh báo va chạm có thể xảy ra cũng như tự lái qua hệ thống GPS. Sau này, bạn có thể triệu hồi chiếc xe. Musk hào hứng. Nó sẽ đến bất kỳ nơi nào bạn đang ở. Tôi cũng muốn thử nhiều thứ khác. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ được nghe về chúng. Tôi muốn đầu sạc điện phải tự cắm vào xe như con rắn có khớp nối. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tạo ra thứ gì tương tự như thế. Hàng nghìn người xếp hàng dài chờ đợi suốt nhiều giờ để Max trình diễn công nghệ này. Anh pha trò cười trong bài diễn thuyết và kích thích sự nhiệt tình của đám đông. Người đàn ông từng một thời lúng túng trước giới truyền thông trong những năm ở Pepple đã trở thành một nghệ sĩ độc đáo, tài năng. Các đối thủ trong ngành khao khát sự chú ý như vậy và về cơ bản đã chết điếng khi Tesla đánh Úc rồi bán được nhiều xe hơn tưởng tượng. Musk đã làm được điều mà các đối thủ bỏ lỡ là biến Tesla thành một lối sống, không phải chỉ là bán một chiếc xe hơi mà còn là hình ảnh, cảm giác chạm vào tương lai, một mối liên kết kỳ diệu. Apple đã làm được điều tương tự như vậy với iPad và iPhone. Thậm chí những người không theo tôn giáo Apple cũng đắm mình vào vũ trụ này khi họ mua phần cứng và tải phần mềm như iTunes. Mối liên hệ này rất khó giúp bỏ nếu bạn không thể kiểm soát được phong cách sống. Các hãng sản xuất máy tính chuyên khoán phần mềm cho Microsoft, chip cho Intel và thiết kế cho châu Á có thể không bao giờ tạo ra những chiếc máy đẹp đẽ và hoàn hảo như Apple. Họ cũng không thể phản ứng kịp thời khi Apple mở rộng chuyên môn sang các lĩnh vực khác và câu kéo mọi người bằng các ứng dụng mới. Đối với chủ sở hữu Model S và mẫu tiếp theo Model X, một chiếc SUV được tung ra vào năm 2015 lối sống dùng điện này được hiểu là sự tồn tại ít rắc rối. Thay vì đi tới các trạm xăng, bạn chỉ cần sạc điện vào ban đêm, chiếc xe sẽ lập tức sạc điện hoặc được chủ đặt lịch sạc vào đêm lúc giá điện rẻ nhất. Khi họ gõ vào phần mềm Model S, chủ xe cũng không phải đến gặp thợ máy. Một chiếc xe truyền thống cần thay dầu máy hoặc dầu hộp số để giảm ma sát và hao mòn phát sinh từ hàng nghìn bộ phận chuyển động. Thiết kế xe điện đơn giản hơn sẽ loại bỏ kiểu bảo dưỡng này. Tesla khuyến khích khách hàng mang Model S tới hãng mỗi năm một lần để kiểm tra toàn bộ và đảm bảo rằng không bộ phận nào xuống cấp trước thời hạn. Mẫu xe của Tesla phản ánh việc xe điện đã đại diện cho lối tư duy mới trong ngành công nghiệp ô tô ra sao. Tất cả các công ty xe hơi sẽ sớm đi theo lối dẫn của Tesla và đang đưa ra một số cải tiến cho phương tiện của họ. Nhưng phạm vi cập nhật sẽ bị hạn chế. Bạn không thể chỉ thay Buji hay đổi dây Courier Cam, như Biden nói. Với một chiếc xe chạy xanh, bạn sẽ phải chui đầu xuống nắp capo, và điều đó buộc bạn phải quay lại đại lý. Tesla cũng có lợi thế nhờ tự thiết kế nhiều thành phần chủ chốt cho chiếc xe của mình bao gồm phần mềm vận hành toàn bộ xe. Nếu Demer muốn thay đổi ngoại hình của đồng hồ đo tốc độ, họ sẽ phải liên hệ với nhà cung cấp cách nửa vòng trái đất và đợi một loạt lệnh phê duyệt. Như Biden nói, phải mất một năm để có thể thay đổi chữ B trên thanh công cụ. Tại Tesla... Nếu Elon muốn bức tranh thỏ trên đồng hồ đo tốc độ cho lễ phục sinh, anh chỉ mất vài giờ. Khi Tesla buộc sáng thành ngôi sao trong ngành công nghiệp Mỹ, các đối thủ trực tiếp của nó đều bị xóa sổ. Hãng xe điện Fisker Automotive đệ đơn phá sản và bị công ty phụ tùng xe hơi của Trung Quốc mua lại năm 2014. BetterPlus là công ty khởi nghiệp từng được thổi phòng hơn Fisker và Tesla cộng lại đã huy động được gần 1 tỷ đô la để chế tạo xe điện và các trạm đổi tinh. Nhưng công ty chưa sản xuất được điều gì đáng chú ý và tuyên bố phá sản năm 2013, Tesla có thể dễ dàng là thành viên của nhóm chiến bại này, và đó là điều nhiều người trông đợi. Mọi người thường quên rằng, nó đã từng bị coi là cơ hội kinh doanh tệ nhất thế giới, Strabo nói. Điều khiến Tesla khác biệt trong cuộc đua là cam kết thực hiện những tiêu chuẩn cực kỳ cao của Musk và niềm tin bất diệt của đội kỹ sư Tesla. Chương 17, Tầm nhìn vĩ đại của Elon Musk Anh em nhà RIVE từng trông như một băng đạn công nghệ. Cuối thập niên 90, họ thường nhảy lên ván trượt và lướt quanh đường phú Santa Cruz, gõ cửa từng doanh nghiệp và hỏi xem họ có cần giúp đỡ quản lý hệ thống máy tính. Các chàng trai trẻ lớn lên ở Nam Phi cùng người anh họ Elon Musk sớm đi đến kết luận rằng hẳn phải có cách bán trí tuệ công nghệ này dễ dàng hơn là gõ cửa từng nhà. Họ viết phần mềm cho phép kiểm tra hệ thống của khách hàng từ xa và tự động hóa nhiều tác vụ tiêu chuẩn mà công ty đòi hỏi như cài bản cập nhật cho ứng dụng. Phần mềm này trở thành nền tảng của công ty mới có tên gọi Everdream. Năm 2004, Lyndon cùng anh em trai Peter và Russ muốn đương đầu với thử thách mới. Điều không chỉ mang lại tiền bạc cho họ, mà như Lyndon nói khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Cuối mùa hè năm đó, Lyndon thuê một chiếc RV, Để cùng Musk lên đường tới sa mạc Black Rock ở Nevada tham dự Burning Man, lễ hội hoang dã thu hút tới hàng chục ngàn người tới thể hiện bản thân và ốc sáng tạo. Cả hai thường xuyên tham gia các cuộc phiêu lưu khi còn nhỏ và coi chuyến xe dài ngày là cách để bắt nhiệt và động não công việc kinh doanh. Musk biết London và các anh em đang hướng tới điều gì to lớn. Khi lái xe, Musk quay sang London và đề nghị anh nghiên cứu sâu hơn về thị trường năng lượng mặt trời. Musk đã tìm hiểu đôi chút về nó và nghĩ rằng nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội. Anh ấy nói đó là lĩnh vực đáng để dấn thân, Lyndon nhớ lại. Sau khi tới lễ hội Burning Must, một thành viên thường xuyên của sự kiện, cùng gia đình dựng trại và chuẩn bị cho chiếc xe đồ độc đáo tham gia vào màn dự hành. Năm nay, họ cắt trời mui một chiếc xe nhỏ, nâng vô lăng lên, kéo nó sang phải để đặt gần chính giữa chiếc xe, rồi thay thế ghế ngồi băng băng ghế dài. Must rất vui sướng khi được lái chiếc xe sáng tạo. Must cũng trình diễn sức mạnh và lòng quyết tâm tại sự kiện này. Có một cây cột gỗ cao chừng 10m, hàng chục người cố gắng treo lên song thất bại. Must quyết định thử sức. Kỹ thuật của anh ấy trong rất kỳ cục và tưởng khó mà thành công, London kể. Nhưng anh ấy cứ ôm lấy cột rồi nhúc nhích từng phân một cho tới khi lên tới đỉnh. Must và nhà ra rơi Berlin mang trong niềm phấn khích. Anh em Ralph quyết định trở thành chuyên gia trong ngành năng lượng mặt trời cũng như tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường. Họ dành 2 năm nghiên cứu về công nghệ mặt trời và sự năng động của ngành, đọc các bài nghiên cứu, phỏng vấn nhiều người và tham dự các cuộc hội thảo. Trong phiên thảo luận tại một trong những hội nghị trên, đại diện của vài hãng lắp đặt thiết bị mặt trời lớn nhất thế giới ngồi trên sân khấu và người điều phối chương trình hỏi xem họ đang làm gì để tạo ra các tấm tin mặt trời rẻ hơn cho người tiêu dùng. Họ đều đưa ra câu trả lời giống nhau đừng nói, họ nói, chúng tôi đang chờ cho giá của những tấm tinh giảm xuống, chẳng ai chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thời đó, người tiêu dùng luôn gặp khó khăn khi sử dụng tinh năng lượng mặt trời tại nhà. Họ phải mua các tấm kinh rồi tìm thợ lắp đặt, khách hàng phải trả tiền trước và tự phỏng đoán xem nhà mình có nhận đủ ánh sáng mặt trời hay không để bỏ công đầu tư. Trên tất cả, nhiều người phân vân khi quyết định mua tấm kinh bởi biết rằng các mẫu trong năm tới sẽ có hiệu suất cao hơn. Nhà Rav quyết định biến việc mua các sản phẩm năng lượng mặt trời trở nên đơn giản hơn và thành lập SolarCity vào năm 2006. Khác đối thủ, họ không tự tay sản xuất các tấm pin mặt trời. Thay vào đó, họ sẽ mua chúng và tự thực hiện hầu hết các công đoạn tiếp theo. Họ xây dựng phần mềm phân tích hóa đơn tiền điện hiện tại của khách hàng, vị trí ngôi nhà và lượng ánh sáng hấp thụ hàng ngày để xem xét xem thiết bị này có phù hợp với địa điểm lắp đặt. Họ cũng thành lập đội ngũ lắp đặt tấm tin năng lượng mặt trời và hệ thống tài chính, mà theo đó khách hàng không phải trả trước chi phí. Khách hàng chỉ phải thuê tấm tin trong vài năm với mức phí cố định mỗi tháng. Nhìn chung, hóa đơn sẽ giảm xuống và khách hàng không còn băn khoăn về tốc độ phát triển của các tiện ích đặc thù. Khi hết hàng thuê, khách hàng có thể nâng cấp lên một tấm tin mới tốt hơn. Musk giúp anh em họ vạch ra mô hình này và trở thành chủ tịch của công ty cũng như cổ đông lớn nhất với một phần ba số cổ phần của SolarCity. Sáu năm sau chuyến tham gia Burning Man, SolarCity đã trở thành hãng lắp đặt tấm kinh mặt trời lớn nhất nước Mỹ. Công ty đạt được mục tiêu ban đầu và khiến dịch vụ lắp đặt kinh mặt trời trở nên tiện ích. Đối thủ đổ xô theo mô hình kinh doanh mới này. Năm 2012, SolarCity lên sàn và giá cổ phiếu của nó tăng cao nhiều tháng sau đó. Năm 2014, SolarCity được định giá gần 7 tỷ đô la. SolarCity, như những dự án khác của Musk, không phải là đại diện cho một cơ hội kinh doanh, mà là thế giới quan. Từ lâu, Musk đã kết luận rằng năng lượng mặt trời sẽ có ý nghĩa rất lớn. Nguyên nhân là bởi năng lượng ánh sáng mặt trời chiếu trên bề mặt trái đất một giờ ngang bằng với năng lượng tiêu thụ của toàn thế giới trong một năm từ mọi nguồn tài nguyên cộng lại. Những cải tiến về hiệu suất của tấm pin mặt trời đã diễn ra với tốc độ ổn định. Nếu mặt trời mang sứ mệnh là nguồn năng lượng ưu tiên của nhân loại trong tương lai, thì tương lai này nên trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. Từ năm 2014, SolarCity bắt đầu thể hiện rõ hơn tham vọng của mình. Đầu tiên, công ty triển khai bán hệ thống dự trữ năng lượng. Các khối tinh này được chế tạo thông qua việc hợp tác với Tesla Motors. Chúng được sản xuất tại nhà máy của Tesla và xếp vào thùng kim loại có kích cỡ bằng tủ lạnh. Doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có thể mua hệ thống dự trữ năng lượng này cùng với tấm tin năng lượng mặt trời. Khi được sạc đủ, các khối tin có thể giúp khách hàng chạy các thiết bị chiếu sáng hay dự phòng khi xảy ra sự cố mất điện đột ngột. Sau đó, tới tháng 6 năm 2014, SolarCity mua lại hạn chế tạo tin mặt trời Sulevo với giá 200 triệu đô la. Thỏa thuận này đã đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược của họ. SolarCity sẽ không mua các tấm tin mặt trời nữa mà sản xuất chúng ngay tại bang New York. Từ sản xuất đã trở thành một trong những lợi thế quan trọng của SolarCity. Hàng chục công ty Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đã nhảy vào thị trường này và khiến nó ngập tràn thiết bị. Do tình trạng như thừa, các công ty buộc phải hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc SolarCity có thể mua lại chúng với chi phí rất trẻ. Vài năm đầu, SolarCity đủ khả năng mua lại những tấm tin với giá thấp mà vẫn tránh được chi phí khổng lồ đi kèm với việc xây dựng và vận hành nhà máy. Nhưng với 110.000 khách hàng, SolarCity đã bắt đầu sử dụng nhiều tấm tin mặt trời hơn mức cần thiết để đảm bảo giữ nguyên nguồn cung và giá thành ổn định. Chúng tôi đang lắp đặt với tốc độ nhanh hơn khả năng sản xuất của các công ty, Peter Wright, đồng sáng lập, và là giám đốc công nghệ của SolarCity nói. Nếu chúng tôi tự sản xuất và tận dụng lợi thế của công nghệ khác, giá thành sẽ hạ xuống, vì toàn bộ ngành này luôn hướng tới các giảm chi phí. SolarCity là một phần quan trọng trong tầm nhìn vĩ đại của Musk, hai triết lý hợp nhất các ý tưởng và công ty lại với nhau. Mỗi ngành kinh doanh của anh đều có liên hệ với nhau, dù ngắn hay dài hạn. Tesla sản xuất ra những bộ pin để SolarCity có thể bán cho khách hàng. SolarCity cung cấp các tấm tin mặt trời cho trạm sạc điện của Tesla, để người dùng có thể sạc miễn phí. Các chủ xe Model S thế hệ mới có xu hướng bắt đầu sống theo phong cách Musk và trang bị cho nhà mình những tấm tin mặt trời, Tesla và SpaceX cùng nhau trao đổi kiến thức về vật liệu, kỹ thuật sản xuất và yếu tố khi vận hành nhà máy để xây dựng mọi thứ từ công đoạn đầu tiên. Mối liên kết này cũng mở rộng sang lĩnh vực chính trị. Ba công ty từng là mục tiêu chèn ép của các nhà lập pháp và những doanh nghiệp lớn. Nhưng đến năm 2012, liên hiệp Musk đã trở thành mục tiêu khó ngắm và ngày càng khó nhìn nhận SolarCity. Tesla và SpaceX là những công ty độc lập, chính trị gia tại các bang như Alabama tìm cách bảo hộ việc làm trong các nhà máy như Lockheed hay New Jersey, nhằm gắn sức giúp các đại lý xe hơi kháng cự. Với một ông trùm của đế chế sản xuất và làm thuê trải rộng khắp nước Mỹ, khi tôi viết những dòng này, SpaceX đã lập nhà máy sản xuất tên lửa tại Los Angeles, cơ sở vệ tinh ở bang Washington, khu phóng thử tên lửa trong bang Texas, và bắt đầu xây dựng sân bay vũ trụ ở Nam Texas. Tesla sở hữu nhà máy tại thung lũng Silicon, sườn thiết kế ở Los Angeles và nhà máy tinh khổng lồ ở Nevada. Solar City cũng tạo ra hàng nghìn việc làm trong ngành công nghệ sạch và thêm nhiều việc nữa khi nhà máy tinh mặt trời được xây dựng tại Buffalo, bang New York. Tập đoàn Musk đã tuyển dụng hơn 30.000 người vào cuối năm 2015 và thêm hàng chục nghìn việc làm nữa khi các công ty của Musk phát triển những sản phẩm tham vọng hơn. Một trong những sản phẩm như vậy là Model X của Tesla khi ra mắt vào năm 2015. Loại xe này có cùng nền tảng với Model S nhưng lại là một chiếc SUV lớn thay vì sedan. Tính năng tuyệt vời nhất của Model S là cửa xe bay lên như cánh chim. Model X cũng cung cấp chỗ ngồi cho 7 người kèm các tính năng an toàn hiện đại và tìm ra cách để đựng vật dụng như ván trượt tuyết và xe đạp. Nhược điểm chính của Model X là ở giá thành. Chiếc SUV